chương một r ư ơ i bảy điên cuồng túi dương liêu hai p h ù tú cấp bậc càng lên cao ký hiệu văn lộ lại càng c h ị u tượng nhân tinh thần hệ dị năng nàng là có thể toàn bộ vẽ xuất ra không sai nhưng lý giải không xong trong đó sở bao hàm đạo nghĩa quy tắc trước mắt có thể làm chính là hảo hảo đặt nền móng đem nhất giai phù tú đều luyện hội lại chậm rãi tăng lên tới nhị giai phù tú sư thời khinh khinh có thể rõ ràng nhìn đến bản thân đoàn bản hai chữ t u kỹ đợi tú kỹ tăng lên đi lên chế tác phù tú thậm chí trận tú đều sẽ không là cái gì việc khó kỳ thật thời khinh khinh cảm thấy phù tú cùng trận tú rất tốt không giống như là tu tiên lý miêu tả bùa cùng trận pháp chúng nó cần rất nhiều tài liệu đến phụ trợ chế tác hoàn thành thậm chí càng lên cao sở cần tài liệu lại càng chân quý nhưng phù tú cùng trận tú bất đồng tài nghệ đạt tới trong lời nói tùy tiện một trường phổ thông bố là có thể làm tài liệu lại l à châm cùng tiến đều không có gì quá lớn chú ý sở khảo nghiệm khó nhất cũng chỉ có hai hạng một cái là tú kỹ một cái là đạo nghĩa quy tắc lĩnh ngộ chỉ cần này hai hạng làm tốt phủ tú cùng trận tú hoàn thành không cần rất đơn giản thời khinh khinh nghĩ đến thời khanh cái thế giới kia không khỏi đối nghiên cứu xuất ra phủ tú cùng trận theo tông sư cảm giác sâu sắc khâm phục tại kia dạng mạt pháp thời đại còn có thể nghiên cứu ra loại này phương pháp có thể thấy được nhân loại nghiền nát tiến thủ tinh thần là cỡ nào cường đại càng là xâm nhập phu tú thời khinh khinh liền càng thích phu tú hơn nữa dễ dàng có thể si mê đi vào chung quanh hết thẻ dường như đ ề u không nàng có thể có được chính là trong tay phù tú tác phẩm mỗi một cái phù tú tác phẩm hoàn thành mặc kệ là tốt vẫn là phá hư đều nhường nàng rất cảm giác thành tựu tê rất lạnh a dương kiện ôm thủ t r à sát ha x u ấ t ra khí đều là màu trắng vốn định tìm viễn nam muốn cái hòa cầu lại lại nghĩ tới ngày đó thân ở cùng nhau náo không thoải mái quay đầu nhìn về phía khương hải lượng đại lượng cho ta đến cái hỏa cầu khương hải lượng tùy tay quăng cho hắn một cái dương kiện hơi kém không tiếp được đốt trọi tóc của hắn chạy nhanh dùng kim hệ dị năng cấp bao vây ở hỏa cầu thượng nhợt nhạt một tầng lại căn cứ cảm nhận được độ ấm dùng để điều tiết bao vây hỏa cầu kim hệ dị năng độ d à i đợi tìm được thích hợp điểm dương kiện ôm nóng hầm hập kim cầu cầu có thế này cảm giác tốt hơn rất nhiều dư quang nhìn đến thời chi hành đem kim cầu cầu đưa cho hắn tiểu hành ôm này ấm áp thời chi hành hiện tại mặc rất dày tựa như một cái ngốc tiểu chim cánh cụt có đôi khi xuống xe nhìn hắn đi đều cảm thấy hào thú vị thời khinh khinh nhìn về phía nhu thuật con rất là đau lòng nàng trước kia gặp qua này n i ề n kỷ đứa nhỏ đều là r a đòi mạng hùng đứa nhỏ khả con trai của nàng rất ngoan thời khinh khinh cảm thấy vì nhường con không chịu đông lạnh nàng chạy nhanh thăng cấp vì nhị giai phủ tú sư chỉ có tới nhị giai phủ tú sư tài năng chế tác t r ê n h lệch nhiệt độ phù phụ tú đến lúc đó con sẽ không cần còn như vậy chịu đông lạnh thời khinh khinh ngưng mi không được chờ nàng trở thành nhị giai phủ tú sư không biết còn muốn tới khi nào nàng tìm cái biện pháp giải quyết xong rét lệnh vấn đề này đang ở thời khinh khinh phải về ước nguyên tìm kiếm biện pháp thời điểm phòng xe đột nhiên chấn động ngay sau đó bị cao cao nâng lên á mọi người kinh ngạc hét dầm lên thời khinh khinh đầu một chút đang ở trên cửa xe tiểu hành tiểu hành lắc lắc bị bị đâm cho rất đau đầu thời khinh khinh liền s ở hướng con ở địa phương ánh sáng nhạt chung nhìn đến con bị quý mặc nôn gắt ga ôm thời khinh khinh này tài yên tâm lại tiếp theo dây đã bị nam nhân dài cánh tay bao quát rơi vào hắn ôm ấp thời khinh khinh thét lớn một tiếng d ơ lên đầu nhìn đến quý mặc nôn trên đầu cũng đụng phải cái bao hơn nữa thúng lao cao học bi lở tệ lì đ ó i ổ